các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đưa tay chỉ vào phòng, lão tang vẫn còn trợn trợn vừa gào lên. Nó kìa, nó nó treo cổ. Chẳng riêng gì Xuân Đào, mọi người đều nghĩ lão ta bị điên, bởi vậy một vài người nói nhỏ với nhau. Chắc lão điên về quán hôm nay ế khách quá. Người khác lại nói, chắc tại vì một lúc bất đến hai người đẹp làm sẽ tiền. Đầu óc lão và bà Liễu bị đứt động mạch cũng nên. Mất thêm hơn 5 phút, lão mới hết kích động, nhưng hé nhìn vào phòng là lão lại la lên. Nó treo cổ trong phòng. Xuân Đào hỏi, ông nói ai treo cổ? Lão trả lời như một người trả bài. Còn anh Hồng, nó treo cổ chết, lẻ lưỡi dài đến tận ngực. Đầu của ai trong phòng? Lại ôm lấy đầu xin gì? đuổi nó đi xuống tốt, năn nỉ nó cũng được, đừng để nó ở đấy nữa. Xuân Đào không muốn lôi thôi nên ra dấu cho mọi người rút xuống hết. Bây giờ cô mới nhỏ giọng hỏi. Ông thầy Anh Họng có phải không? Nhưng phòng này bây giờ là số quản Oanh Họng ở cơ mật. Cô quay vào tìm Oanh Họng thì chẳng thấy đâu. Mãi một lúc sau mới có người tìm thấy cô chui vào trong phòng nhà vệ sinh, mặt mày tái mét vừa run vừa lắp bắp nói. Cho tôi, cho tôi nghỉ làm, tôi xin nghỉ. Rồi từ phút ấy, cô ta gần như không còn tỉnh trí nữa, vừa run vừa kêu gào điên loạn. Phải mất nhiều công sức, Xuân Đạo mới giúp được cô ta tỉnh lại, đạo khẽ hỏi: "Em thấy gì mà như vậy?" Phải nửa phút sau, cô ả mới đáp tròn câu: "Ánh họng của ấy bắt em phải chết, phải chết để cho bà Liễu và lão Đỗ này mang tội giết người, và em đã" Và em đã em nghe lời Neil Leon giường, trong cổ có chiếc đồng hồ độc vàng. Nếu lúc ấy mà không có tiếng la lớn của lão thì em đã chết rồi. Em bị ngã xuống và chạy trốn. Em sợ lắm chị Đào ơi. Chị em rời khỏi nơi đây ngay. Đã bắt đầu làm mà hiểu câu chuyện đang xảy ra, sân Đào nhẹ giọng nói. Em cứ bình tĩnh, chưa cần phải đi đâu. Chị nghĩ là chị sẽ có cách nói chuyện với anh họ Câu nói của Đào khiến mấy người đứng gần đó ngạc nhiên, có người nói vào: Cứ đợi đêm đến đến cầu ánh hồng là nó hiện về ngay. Tối qua tôi thấy nó đứng khóc ở cầu thang kia mà không dám kể lại, e mọi người sẽ bỏ về hết. Xuân Đào kéo ánh hồng về chỗ mình và nói: Em cứ vào phòng trị mà ở, chị tin chắc là ánh hồng sẽ không làm gì đâu. Sẽ dễ em bị như vậy là sau hồi nãy em nhận lời lão ta đóng giả ánh hồng. Con nhỏ chết oan nên nó linh lắm Bây giờ mình cúng vái nó Nói rõ lòng mình thì chị nghĩ là nó sẽ không hại ai trong số chị em mình đâu Oanh Hồng chừng như nhớ điều gì đó Cô ta khẽ nói Lúc em thấy oan hồn của anh Hồng Thì bên cạnh có một người con gái khác Em nhớ ra rồi Ai vậy? Con Xuân Hằng mà bà Liễu yêu ái Chọc dụng Nhưng chỉ mấy hôm rồi nó biết đi mất Xuân đào thẳng thốt Đúng rồi, con nhỏ đó có sắc đẹp không phải là của người Trần Mụ liễu gần như bị chóng khi nghe lão đốt thuật lại mọi chuyện vừa xảy ra ở quán bar Mụ đích thân đóng cửa cẩn thận rồi mới khét hỏi Anh có dặn mấy đứa như con Xuân Đạo, thằng Tân Tài Xế là không được chỉ nhà riêng của em cho ai lạ không? Dặn rồi, nhưng xem ra đám con Xuân Đạo đã bắt đầu xì xầm chuyện đấy Nhất là con nhỏ của anh Hồng Nó biết đi đâu mất kể từ khi xảy ra vụ nó treo cổ trong phòng quan ánh hồng. Tại anh hoa mắt hay sao đó? Chỉ còn ánh hồng hiện hồn về, thì nó đâu để cho anh yên ổn tới giờ này. Lão Đố có vẻ dao động. Ta thấy không xong rồi. Cũng tại mày. Phải chi hồi đó khi ép nó bán tranh cho thằng xì sì thảo xong, mày lấy số tiền lớn rồi thủ tiêu nó luôn lúc ấy cho xong chuyện. Mày bày đặt dụ nó làm nghề, hứa hẹn giữ tiền làm được của nó rồi đưa về trước ba má nó xây nhà phiền phức. Mộ Liễu gắt lên: "Tôi không có trách anh thì thôi, anh còn nói gì nữa? Hồi đó ai đã mê nó, bảo là sau khi nó bán tranh rồi để nó lại cho anh hưởng xá nhì, tôi mới để. Rồi cũng chính anh, khi thấy số tiền nó để dành quá lớn thì động lòng tham, ra tay thủ tiêu nó, khiến cho xác số ngày càng lớn, thấy không?" Lão đố chuẩn xuống: "Ai mà ngà Giữ lỏng tự tin trở lại. Lúc chôn xác của nó, ta đã có nhờ ông thầy tu yểm một bùa tránh cho nó không thành ma thành quỷ. Ông thầy này hay lắm, ta tìm ra. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net